số loại sói sói có lẽ là loài động vật có hiệu suất bắt mô thành công cao nhất nhưng xác số bắt môi thất bại cũng rất cao khoảng 90 một lần bắt mùi thất bại chỉ đơn giản là tập luyện kỹ năng và làm tăng thêm khá vọng thành công của sói đối với sai lầm và sói phạm phải đó sẽ không coi đó là thất bại mà coi là phởi đầu của thành công kiểm thảo nguyên nhân thất bại và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm thất bại là gì trong từ điểm của sói không có từ thất bại này thất bại là triết lý của người tầm thường Thành công mới là điều mà người chắc việc không ngừng theo đuổi, sói xem thất bại là nớt thang để tiến lên phía trước. Làm lại từ đầu Sói có lẽ được coi là loài động vật có hiệu sức bắt mồi thành công cao nhất, nhưng xác sức bắt mồi thất bại cũng rất cao, khoảng 90%. Một lần bắt mồi thất bại chỉ đơn giản là tập luyện kỹ năng và làm tăng thêm khắc vọng thành công của sói. Đối với sai lầm mà sói phạm phải, sói sẽ không coi đó là thất bại, mà coi là khởi đầu của thành công, kiểm thảo nguyên nhân thất bại và từ đó rút ra bài học kinh nghiệp. Thất bại là gì? Trong từ điểm của sói không có từ thất bại. Việc kinh doanh cũng vậy, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều theo ý mình, ai cũng có tránh khỏi khi gặp phải khó khăn, trắc trở, thậm chí là thất bại. Ví dụ, quan điểm của bạn không được cấp trên chấp thuận, những người khác trong công ty cản trở công việc của bạn, bạn luôn bắt gặp những ánh mắt thờ ơ khi muốn đưa ra ý kiến. Đây là điều khó tránh khỏi đối với những ai đang phấn đấu. Một số người có tố chất tâm lý kém, khi ý chí sẽ không vượt qua được thất bại khi gặp trắc trở trong công việc. Họ sẽ dần mớ tự tin, cho là mình không làm được gì cả, dù có cơ hội thay đổi họ cũng không biết tận dụng. Một công ty của Nhật còn tuyển dụng 10 nhân viên, sau khi trải qua cuộc thi vấn đáp và thi viết nghiêm ngặt, công ty đã chọn được 10 người xuất sắc trong số 300 người ứng tuyển. Trong ngày công bố danh sách người trúng tuyển, một thanh niên tên Mizuhara thấy không có tên mình trong danh sách, nên rất buồn bã tuyệt vọng. Khi trở về nhà, anh ta muốn treo cổ tự vẫn may nhờ có người phát hiện kịp thời nên ta mới cứu sống trong lúc Mizuhara đau khổ thì phía công ty đã gửi đến một tin tốt lành thành tích của Mizuhara rất tốt như do lỗi của máy tính nên mới dẫn đến việc để sóc tên anh ta Mizuhara đã hớn hở thì phía công ty lại gửi đến một tin khác Mizuhara bị công ty loại khỏi danh sách nguyên nhân rất đơn giản giám đốc của công ty cho rằng chỉ một trách trở nhỏ mà đã chịu không nổi người như vậy chắc chắn sẽ không làm được chuyện gì lớn cho công ty muốn kiểm nghiệm một người Tốt nhất nên kiểm nghiệm khi họ gặp thất bại. Trên thất bại có thể khơi dậy ý chí của anh ta không? Trên thất bại có thể làm cho anh ta nỗ lực hơn không? Thành thất bại có thể làm cho anh ta phát hiện ra tiềm năng mới, khai thác tiềm lực mới không? Sau khi thất bại, anh ta trở nên kiên cường hơn hay nhục chí hơn? Thất bại là gì? Trước những trở trở và thất bại, chúng ta phải giữ thái độ như loài sói, không bao giờ biết đến chữ thua cuộc, xấu hổ nhưng không nhục chí, gây rớt nhưng không thất vọng. Trước trở trở và thất bại, chúng ta phải mở ra một con đường mới. Như vậy nhớ mong gặp hái được thành công. Vào một đêm, một con sáng sát đã nghe ra trận hỏa hoạn lớn, thiêu rụi có trang viên tuyệt đẹp. Pondit, chủ nhân của trang viên rơi vào tình trạng bế tắc. Trước cuối sốc lớn như vậy, anh ta rất đau khổ, tự nhớ mình trong phòng không thiết ăn uống ngủ nghê. Thấm thoát đã được một tháng, bà ngoại thấy anh ta vẫn còn chìm đắm trong đau khổ, nên mới nói với anh ta rằng Cháu ơi, trang viên bị thiêu rụi vẫn không đáng sợ, cái đáng sợ nhất. Và hai mắt cháu mất đi thần sát, ngày một giờ đi, mà hai mắt đã già nua, thì làm sao thấy được hy vọng. Nghe lời khuyên của bà ngoại, Bondic quyết định ra đi một chuyến. Bondic ra khỏi nhà và cứ đi lang thang không mục đích. Khi đến một ngã rẽ, anh nhìn thấy rất đông người đang đứng trước một cửa tiệm. Hóa ra là các bà nội trợ đang xếp hàng để mua than gỗ. Những khỏi thang nằm trong thùng giấy nằm hai mắt quanh vụt sáng. Anh đã nhìn thấy một tuy hy vọng. Thế là, Bondic vội vàng chạy như bay về nhà. Hai tuần tiếp theo, anh thuê về người thợ đốt thang, đốt những cây bị cháy trong trang viên thành loại thang có chất lượng tốt. Sau đó anh ta đưa than ra chợ bán. Chẳng lấy chốc, thang đã được bán sạch hết. Giờ vậy mà Vondix có được một khoản tiền lớn. Anh ta dùng số tiền này mua một lượng lớn cây giống mới, để tạo ra một trang viên có quy mô hơn. Vài năm sau, trang viên lại phủ đầy màu xanh. Thế gian không có ngỏ cục, quan trọng là bạn làm thế nào để tìm được lối ra. Đừng để cho tâm trí mờ đi, thì sẽ không có chuyện tâm lý hoang mang sẽ không có chuyện cùng đường. Cánh cửa này khép lại, thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, không có cái hố nào là không thể vượt qua được, trừ khi bạn không muốn vượt qua nó. chứ những trắc trở, nếu bạn chỉ biết gia mình trong phòng mà dàn vặt, thì sẽ có cảm giác bị giam hãm ác sẽ không tìm được đường đi mới. Bạn nên rời khỏi phòng để tận hưởng ánh sáng mặt trời và bầu không khí tươi mới. Tâm hồn bạn sẽ sẵn khoái, tinh thần sẽ phấn chấn hơn, từ đó bạn sẽ có suy nghĩ tích cực và hành động quả cảm. Con người chỉ sống trong năm trạng tốt thì mới có thể phát huy tài trí tốt nhất. Matsushita Konosuke rất thấu triệt, quý luận này. Ông nói, góc nhã thì phải đứng dậy, và phải bước tiếp từ phía trước. Góc nhã mà đứng dậy thì mới chỉ là một nửa của con người, sau khi đứng dậy lại tiếp tục tiến bước mới là con người hoàn chỉnh. Ông Seiichi, cố vấn công ty Sanjo đã từng làm sưởng trưởng cho công ty Matsushita. Một hôm, Nhật Bản gặp phải một cơn bão lớn nhất từ trước đến nay. Tuy không thiệt hại về người, nhưng sưởng sản xuất gần như đổ nát hoàn toàn. Jay Chi nghĩ, khó khăn lắm mới dời được đến sưởng mới, tưởng rằng có thể giúp toàn lực để sản xuất, thì lại gặp chuyện này. Ông chủ chắc chắn sẽ buồn lắm. Matsushita lập tức đến sưởng sau khi cơn bão vừa dứt. Lúc này, vợ của ông Matsushita đã nhập viện về sức khỏe yếu. Ông đã ghé thăm vợ rồi mới đến đây. Thưa ông chủ, hỏng hết rồi, sưởng bị tổn thức rất nặng nề. Để tôi dẫn đường cho ông xem qua một lượt Không cần đâu, không sao đâu Cả hai đều im lặng Natsushita đang cầm chiếc vật giấy trên tay Ông nhìn nó thường tận, tỉ mỉ Thái độ bình tĩnh là thường Không hề gì, anh say chi à Gót ngã thì phải đứng dậy Đứa bé nó không gót ngã thì nó sẽ không bao giờ biết đi Trẻ nhỏ cũng vậy Gót ngã thì phải lập tức đứng dậy Khóc lóc cũng chẳng ít lợi gì, phải vậy không Nói xong Natsushita quay người đi Ông đã không tỏ vẻ hoảng loạn thất thần trước biến cố này. Đời người sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở và thất bại. Khó khăn trắc trở thì không đáng sợ. Điều đáng sợ là tâm hồn bạn bị gục ngã bởi những khó khăn trắc trở đó, mà chưa thể nhận ra bài học chân chính, lại đi theo vết xe đổ, cuối cùng lại gặp thất bại. Chúng ta thường nói, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, vì thế, phải thắng không kiêu ngạo, bại không nản. Phải vượt qua khó khăn trắc trở, mở ra một chiến trường khác cho cuộc đời. Càng thất bại, càng chiến đấu, và càng chiến đấu, càng thất bại. Một con sói có thể mai phục trong bụi cây đến mấy ngày nhưng vẫn chưa chắc đã bắt được dê, vì thế trên thực tế, bệ sói thường xuyên bị đói. Có lẽ, chính cái đói này đã giúp chúng đối mặt với thất bại một cách tích cực, giúp chúng rút ra được bài học từ sự thất bại. Trước thất bại, bệ sói chưa hề chuồng bước, bước phục, thậm chí không hề có chút buồn bã. Chúng không như con người, sau khi thất bại thường oán trách số phận, tìm lời biện hộ cho mình. Để chúng ta phải làm là chấp nhận thất bại và chịu đói, sau đó tổng kết kinh nghiệm từ sự thất bại để lần sau tránh đi theo vết xe đổ. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, có người dựa vào trí tuệ và năng lực của mình để có được thành công, cũng có người lại đau khổ vì luôn gặp thất bại. Nhưng đối với một người, thành công và thất bại lại luôn thay đổi. Rốt cuộc, bạn đang đối mặt với thất bại hay thành công? Hãy xem thử bạn có thể đứng vững vàng như loài sói không. Kinh nghiệm của loài sói cho chúng ta thấy rằng Muốn biến một người có thể thành công hay thất bại, mối chốn là phải thử xem anh ta có vượt qua được thất bại hay không. Thất bại nếu không phối hợp ý chí kiên cường, sự bền bỉ, thì nó chỉ có thể là một thất bại không tạo nên được thành công. Chúng ta phải kiên cường để không bị sốc khi gặp thất bại. Người có thể đối mặt với thất bại mà không nản lòng, nản chí, mới có thể đứng vững trong công ty. Người chỉ có thể đối mặt với thắng lợi mà không thể đối diện với thất bại, không phải là người mạnh nhất. Không nên đau khổ khóc than, oán cát trời đốt về sự thất bại của mình. Mà hãy kiểm thảo nguyên nhân thất bại, cố gắng sửa chữa và làm lại từ đầu. Ngày xưa, Trung Quốc có một vị tướng quân dẫn binh đi đánh tiền tuyến, nhưng luôn thất bại. Khi phải gửi báo cáo chiến tích tên cấp trên, ông đã viết một cách trung thực rằng, càng chiến đấu càng thất bại. Trong lòng ông rất buồn và lo lắng, nghĩ rằng sau khi trình báo cáo này, cấp trên của ông sẽ trừng phạt ông nghiêm khắc, hoặc là giáng chức, hoặc là bãi quan, hoặc là bị trừng trị nặng hơn. Trong lúc ông đang lo lắng, thì một vị quân sư tài trí nói với ông rằng, Để tôi sửa lại một chút thì sẽ ổn thôi. Thế là về quân sư cầm bút lên, viết lại bản khác, chỉ sửa, càng chiến đấu càng thất bại. thành càng thất bại, càng chiến đấu, chứ không hề thay đổi chỗ nào khác. Kết quả là khi báo cáo trình lên không lâu, tướng quân nhận được hồi ông, cấp trên không những không trừng phạt ông, ngược lại còn thăng chức cho ông về sự anh dũng hơn người của ông. Một người càng chiến đấu càng thất bại, vẫn không chứng tỏ họ là một người thất bại. Một người càng thất bại, càng chiến đấu, thì anh ta vẫn chưa hề thất bại. Một người chỉ cần còn có ý chí chiến đấu, thì không phải là người thất bại. Một trong những bí quyết thành công của đời người là đối mặt với thất bại như thế nào. Một số người có thất bại là một cú sốc, lần thất bại trước gieo hạt cho lần thất bại sau, đó là người thất bại thực sự. Một số người khác thì coi thất bại là một kiểu thu hoạch, mỗi lần thất bại sẽ tăng thêm cơ hội thành công cho lần sau. Càng thất bại, càng chiến đấu, ý chí chiến đấu càng lúc càng tăng như loài sói. Càng chiến đấu càng dũng cảm, cuối cùng sẽ giành được thắng lợi. Ngôi sao điện ảnh, Tim Vestel Stallone là một người có bản tính của loài sói, và tinh thần không sợ thất bại của mình. Stallone mới bước lên con đường vinh quang. Trước khi nổi tiếng, anh sống trong nghèo khổ, phải ngủ trong một chiếc xe nhỏ, trong người chỉ có 100 đô la. Anh có mơ ước được làm diễn viên nên đã tìm đến một công ty điện ảnh ở New York. giờ tiếng Anh của Stallone không sỏi, lại theo ngoại hình kim tốn. Nên anh đã tìm đến 500 công ty điện ảnh nhưng đều bị họ từ chối. Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng, thất bại trong quá khứ không có nghĩa là sẽ thất bại trong tương lai. Anh lại bắt đầu ứng tuyển làm diễn viên từ công ty thứ nhất. Anh lại bị từ chối 500 lần nữa, tổng cộng là 1.000 lần. suy nghĩ của anh vẫn là, thất bại trong quá khứ không có nghĩa là thất bại trong tương lai. Anh lại tiếp tục giới thiệu mình với các công ty điện ảnh, kết quả vẫn là bị từ chối, sau 1.500 lần thất bại. Carlon đã rút ra được kinh nghiệm cho mình, anh bắt đầu thay đổi chiến lược, anh viết trong một kịch bản tên là Rocky, và mang kịch bản này giới thiệu với các công ty điện ảnh. Khi đến lần thứ 1800, một công ty điện ảnh đã chịu bỏ ra 75.000 đô la để sử dụng kịch bản của anh, nhưng họ vẫn không chịu để cho anh diễn xuất trong phim. Lúc đó, Carlon đã không còn tiền để ăn, nhưng anh thà không cần đến 75.000 đô la đó, chứ không chấp nhận điều kiện của công ty này. Đến lần thứ 1855, cuối cùng Carlon cũng được làm diễn viên. Bộ phim đầu tiên mà anh được đóng có tên là Rocky, cũng là kịch bản của anh, chính là bộ phim này mà Stallone đã tỏa sáng, trở thành một trong những diễn viên Nam có tiền thù lao cao nhất. Tổng thống Lincoln từng thất bại rất nhiều lần, từ năm 1831 đến năm 1860, kinh doanh thất bại, vợ mất, tinh thần từng bị suy sụp, thất bại trong tranh cử thống đốc, ủy viên hội đồng lập pháp, nghị sĩ vân Vân Nhưng cuối cùng ông đã thành công, trở thành một tổng thống vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ. Cuộc đời không sợ càng chiến đấu càng thất bại. Chỉ sợ không có can đảm ra chiến trường, cách tốt nhất để đối phó với việc càng chiến đấu càng thất bại, chính là càng thất bại càng chiến đấu. Trong công việc, chúng ta khó có thể tránh khỏi việc mắc phải một số sai lầm, khó tránh khỏi thất bại. Lúc này, chúng ta hãy giữ tinh thần càng thất bại càng chiến đấu, để chiến thắng thất bại. Nếu không dám đối mặt với thất bại, tâm lý nảy sinh sự e già, thì bạn sẽ truyền tới đồng nghiệp và cấp trên tín hiệu về sự nhu nhược, không có năng lực. Nếu vậy, lãnh đạo cũng sẽ không giao nhiệm vụ quan trọng cho bạn Một người không thể đảm đưa nhiệm vụ quan trọng, sợ thất bại, sao có thể giành được thành công? Bài học từ sói cô độc Con sói có địa vị thấp nhất trong đàn sói là con sói có vóc dáng nhỏ nhất trong đàn. Con sói nhỏ bé tội nghiệp này thường bị các thành viên khác trong đàn bắt nạt. Trên mọi phương diện, nó luôn bị xếp ở vị trí cuối cùng, đặc biệt là trong khi ăn, nó thường là thành viên đứng ăn sau cùng. Nhưng con sói nhỏ bé này lại có sức mạnh kỳ diệu, qua một thời gian sống gian khổ. Và sau khi chứng minh được khả năng sinh tồn của mình, nó sẽ rời khỏi đàn, trở thành con sói cô độc. Những con sói cô độc này sẽ gia nhập vào một đàn khác, hoặc là tìm được bạn đời, và tạo ra một đàn thuộc về chúng. Nhờ có tinh thần kiên nhẫn nên trải qua càng nhiều gian ngang, kỹ năng của con sói càng hoàn thiện hơn. Chúng thường trở thành một con sói đầu đàn rất ưu tú. Từ quá trình trưởng thành của con sói có thể thấy, chúng ta không những không nên sợ thất bại, cẩn tránh thất bại, hoặc còn phải khuyến khích thất bại. Vì trong thất bại bạn có thể thu hoạch được nhiều kinh nghiệm và bài học hơn, có được nhiều cơ hội để rèn luyện. Giớ Thương Mãi Đức Mỹ lưu truyền câu nói, một người nếu chưa từng bị phá sản, anh ta chỉ là một nhân vật nhỏ, nếu từng bị phá sản một lần, anh ta rất có thể là một người thất bại, nếu từng bị phá sản 3 lần, thì anh ta hoàn toàn có khả năng đánh đâu thắng đó. Từng trải qua thất bại là tài sản rất quý giá, vì điều đó giúp bạn tích lũy được kinh nghiệm phong phú. Thất bại chỉ nói lên rằng bạn đang trả học phí để học phương pháp thất bại, thất bại hoặc là đang nhắc nhở bạn hãy thay đổi cách thức hành động khác, hoặc là đang khuyên bạn rằng con đường này không ổn hãy tìm con đường khác, giúp bạn mở ra con đường thành công mới bằng cách chọn con đường khác. Tôi đã làm việc ở đây 30 năm rồi, một nhân viên trách móc cấp trên không thăng chức cho anh ta. Tôi có kinh nghiệm hơn những người được ông đề bạc hơn 20 năm. ông đúng, cấp trên nói, anh chỉ có kinh nghiệm một năm. Anh không hề học được bất cứ bài học nào từ sai lầm của bản thân, anh vẫn đang phạm sai lầm mà anh đã phạm phải từ năm đầu tiên đi làm. Dù là một sai lầm nhỏ, bạn cũng nên học được một điều gì đó từ nó. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, một trợ lý trẻ nói với Anderson, chúng ta đã thử 20.000 lần rồi, vẫn chưa tìm ra vật chất làm dây tóc bóng đèn cao áp. Không, thiên tài trả lời, chúng ta đã biết có 20.000 thứ không thể làm dây tóc bóng đèn cao áp. Tinh thần này khiến Anderson cuối cùng cũng tìm ra von Fram, phát minh ra đèn biệt. Người thành công có thể học được bài học từ thất bại. Người thất bại là người đã bị thất bại nhiều lần mà vẫn không rút ra được bất cứ kinh nghiệm hay bài học gì. Thất bại không đáng sợ, nhưng sau khi thất bại không thu được kinh nghiệm gì, và không biến nó thành giá trị mới trong cuộc sống của bạn mới là điều đáng sợ. Điểm khác biệt lớn giữa người thành công và người thất bại, là người thành công biết trân trọng kinh nghiệm từ sự thất bại. Đi nắm mắt từ bài học từ sự thất bại, khó khăn đến mấy cũng không nản chí, cố gắng khắc phục thất bại dứt thời để giành được thắng lợi lớn hơn, rồi thất bại sẽ đắm chìm trong đau khổ, không thể tự đứng dậy, luôn luôn buồn bã, ủ rũ, than thân trách phận khi gặp thất bại. Vui dầu mỏ Rockefeller từng nói, bạn muốn thành công thì phải chịu thất bại hết lần này đến lần khác. Trong công việc, thất bại là điều khó tránh khỏi, thất bại là việc tốt, chỉ cần không dễ dàng từ bỏ, tiếp tục cố gắng, không ngừng hành động. Thì sẽ có ngày bạn được đặt chân lên con đường thành công. Trên con đường sự nghiệp, chúng ta phải giữ thái độ lạc quan khi đối mặt với thất bại, vì trong đời người, hiếm có ai luôn được thuận buồm xuôi gió và thành công là kết quả của vô số lần thất bại. Đúng như lời Walt, người sáng lập công ty General Electric nói, con đường hướng tới thành công chính là tăng số lần thất bại của bạn lên gấp bội. Thất bại giống như một dòng sông, nếu ta không sợ sóng to gió lớn của dòng sông, không sợ chết đuối dưới sông Thì mới có thể bơi đến bờ thành công, người ta thường ca tụng những người bơi được tới bờ bên kia, nhưng lại dễ dàng quên đi sự thất bại tất yếu khi bơi giữa dòng sông lớn. Rất nhiều nhân vật kiệt xuất, nhiều người thành công nổi tiếng, không phải đạt được thành công ngay từ đầu mà ngược lại, là thất bại đã tạo nên họ. Đúng như Mạnh Tử nói, thiên tướng gián đại nhiệm vô tư dân giả, tất tiên, phổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, nga kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi sở dĩ động tâm nhẫn tính, càng ít kỳ sợ bất năng. Câu nói này của Mạnh Tử có ý là, nếu một người muốn có được thành công thì phải chịu đựng sự hành hạ của thất bại. Tôi luyện mình từ thất bại, làm phong phú mình, hoàn thiện mình, làm cho mình mạnh hơn, vững vàng hơn. Ngày nay, ai ai cũng biết Đậu Hủ Thối Vương Chí Hòa, nhưng ít ai biết rằng, Đậu Hủ Thối nổi tiếng kinh thành này lại có liên quan mật thiết với thất bại của Vương Chí Hòa. Tương truyền vào năm Canh Hợi, Sau khi chàng trai Vương Chí Hòa quê ở An Huy, lên kinh ứng thí vị trường, anh đã quyết định ở lại Kinh Thành, vừa tiếp tục học hành, vừa làm đậu hũ để mua sinh. Nhưng anh chỉ là một học trò trẻ tuổi, nên chưa có kinh nghiệm buôn bán. Vào một ngày mùa hè, đậu hũ mà anh làm ra còn dư rất nhiều, nên đành phải cắt nhỏ để vào vải ướp muối. Ngày ngày trôi qua, anh ta quên bẳng đi vải đậu hũ này, mãi đến mùa thu, anh ta mới sự nhớ đến đậu hũ ướp muối để trở thành đậu hũ thối. Vương Chí Hòa rất bực bội. Định vứt cứ đậu hũ thối ôm này đi, nhưng lại thay đổi ý định, nên để lại ăn. Thế là, anh ính thở nuốt vào buộc. Kỳ lạ thay, đậu hũ thối tuy ngửi thấy thối, nhưng ăn vào lại rất thơm. Vương Chí Hòa mèn lấy món đậu hũ thối này ra mời bạn bè ăn. Nói mãi, mọi người mới đồng ý nếm thử. Không ngờ sau khi ăn vào thì mọi người đều khen lấy khen để. Ai cũng công nhận món đậu hũ thối này ngon. Vương Chí Hòa thấy vậy, nên chuyển sang làm đậu hũ thối. Việc kinh doanh ngày càng phát đ Và ngày càng nổi tiếng, đến cả hoàng thượng cũng nghe danh mà đến nếm thử món đậu hũ thối này, và khen ngợi hết rồi. Từ đó, danh tiếng của Vương Chí Hòa và món đậu hũ thối của anh càng nổi như cồn, còn được liệt vào món ăn hữu thiệt. Cho đến ngày nay, nhiều người ngoại quốc đến Bắc Kinh đều muốn thưởng thức món đậu hũ thối Vương Chí Hòa, vì một lần thất bại, Vương Trí Hòa đã thay đổi cả cuộc đời mình. Dù biết, cách duy nhất để tránh phạm phải sai lầm là không làm gì cả, vì một số sai phạm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng thất bại là mẹ của thành công, không có thất bại, không có trắc trở thì sẽ không thể có được sự nghiệp to lớn. Vui vẻ nhìn thành bại được mất. Thất bại là mẹ của thành công, đây chính là lời nói của con người có trí tuệ, nhưng chúng ta có sống và làm việc theo chân lý này không? Đứng trước vấn đề này, chúng ta dường như trở thành kẻ lẫn tránh, chúng ta thuốc lên chân lý, nhưng lại thường không tuân theo chân lý. Lời sói lại là bậc thầy của chúng ta về vấn đề này, sói là lời vật tin vào điều. Thất bại là mẹ của thành công nhất. Dù là trước thất bại hay thành công, loài sói đều giữ thái độ thản nhiên, chúng đối mặt với mọi khó khăn nguy hiểm của rừng già một cách thản nhiên. Cuộc đời của con người luôn có thành công và thất bại, hoặc lớn hoặc nhỏ. Có người vì thành công nhất thời mà dương dương tự đắc, ngủ quên trên chiến thắng. Có người vì thất bại nhất thời mà chán hãng tiêu cực. Lời người cần nhìn xa trong rộng, vượt ra khỏi thành bại được mất. Tạo ra trạng thái tinh thần bình thường. Dùng trái tim bình thường, nhìn sự việc không bình thường, thì mọi sự đều sẽ bình thường. Lý giải từ ý nghĩa căn bản của đời người, mạo hiểm thất bại hơn là an nhàng thông dông. Cả đời nỗ lực phấn đấu, dù cuối cùng gặp thất bại, thì cuộc đời của bạn vẫn rất có giá trị. Muốn bình yên, sợ thất bại, không mạo hiểm, sống an phận. Sống như vậy tuy chắc chắn, bình ổn, tuy có thể duy trì được cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình, nhưng đó là cuộc sống của kẻ hèn nhát, một cuộc sống buồn tẻ và vô vị. Điều đáng tiếc nhất là bạn đã chung vùi tiềm năng của mình, bạn vốn có cơ hội gạt thái được thành công, tận hưởng niềm vui thành công, nhưng bạn lại cam chịu từ bỏ nó, thà sống trong sự hối tiếp, còn hơn dũng cảm xông pha lăn lột, thả sống tầm thường còn hơn mạnh dạn phóng tay. Hạng Vũ thất bại trước lưu Bang, nhưng Hạng Vũ vẫn là một anh hùng cái thế, Lý Tự Thành có kết cục thất bại, nhưng ông vẫn là một vị anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, Tôn Trung Sơn cuối đời vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện của mình. Nhưng ông vẫn là một vĩ nhân. Vì sự thành công lớn hơn, không nên tiết vẻ sự an nhàn bình ổn trước mắt. Hãy dương cánh buồn cuộc đời bạn lên, dù trên bầu trời nơi đen vần vũ, dù trước mặt là sống cả manh mông. Bạn hãy mở ra ý nghĩa cơ bản của cuộc đời bạn, tạo ra hào quang cho cuộc đời. Thành công là điều ai cũng hướng tới, nhưng không phải thành công rồi thì không còn vấn đề gì nữa. Thành công đôi khi cũng đem lại cho người ta những rắc rối nghiêm trọng. Nhà tâm lý học và bác sĩ tâm lý Ketter Nói về một ca bệnh như sau, 3 giờ sáng hôm sau ngày trao giải Oscar, bà bị class một người đoạn giải Oscar đánh thức trong khi đang ngủ. class cho rằng, thành công mà anh ta thu được là kết quả do may mắn gặp được thời điểm tốt, địa điểm tốt, có người tài thực sự hỗ trợ phía sau. Anh không tin rằng giải Oscar mà mình đạt được là kết quả của sự nỗ lực nhiều năm và chuyên cần làm việc, dù đồng nghiệp của anh ta công nhận rằng mà chuyên môn của anh ta rất tốt, nhưng anh ta lại không tin rằng mình lại có khả năng xuất sắc và sáng tạo như thế. Fast bước vào cửa, dưa tượng vàng lên rồi khóc và nói: "Tôi biết, sẽ không bao giờ đạt được thành tích như thế này nữa, mọi người sẽ phát hiện ra tôi không xứng đáng với giải thưởng này, sẽ nhanh chóng biết tôi là người giả danh." Trường hợp này Kate thơ từng gặp rất nhiều, một ngôi sao ballet nổi tiếng khắp thế giới, bỏ một ngày nổi cấu khi đang biểu diễn, rồi lại cởi bỏ đôi giày múa đang mang ở chân, không thiết ăn uống. Trong 250 đôi giày múa, cô không tìm được một đôi vừa chân. Một vận động viên nổi tiếng bỏ bị đau cuộc sống ảnh hưởng tới việc phát huy kỹ năng của anh, hay trường hợp một diễn viên kinh kịch nổi tiếng bỏ một hôm cảm thấy khó thở khi chuẩn bị lên sàn diễn. Các thơ cho rằng những triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành công này là do tư tưởng không bình thường dẫn tới. Ngoài ra, thành công nơi khi còn đem lại cho con người hậu quả tiêu cực và tự phụ. Người nhà chính trị sau khi thành công thì quá tự tin vào bản thân, dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Một người từng điều tra về 43 người Mỹ đoạt giải Nobel Phát hiện những người này trước khi đoạt giải Nobel, bình quân mỗi năm có 5 đến 9 bài luận văn phát biểu. Sau khi đoạt giải thì giảm xuống còn 4 bài. Nguyên nhân của các hiện tượng này đương nhiên là rất nhiều, nhưng không nhìn nhận đúng đắn về thành công cũng là một nguyên nhân quan trọng. Chỉ có những người không ngừng vượt qua thành công thì mới có thể đạt được những thành công vĩ đại. Dù bạn đã giành được thành công lớn, cũng không nên tự mãn, đừng sống trong hào quang của quá khứ. Thành công không phải là điểm dừng của đời người. Không nên để thành công hôm qua ảnh hưởng tới công việc hôm nay. Đôi khi, thất bại đến từ yếu tố mang tính ngẫu nhiên khó có thể dự đoán được. Đôi khi, con người đã trả giá rất nhiều, như đến khi chỉ còn cách thành công một bước, thì xảy ra sự việc ngoài ý muốn dẫn tới việc sắp thành mà hỏng. Điều đó gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Ở tình huống thông thường, mưu thì thành, bớt mưu thì bớt thành, hoặc là thất bại. Nhưng đôi lúc lại không phải vậy. Con người không thể chắc chắn điều khiển được thắng lợi, thường có một bàn tay vô hình nào đó điều khiển sự phát triển biến hóa của sự việc, đây chính là điều mà người ta gọi là thiên ý, hoặc là nhân tố hậu nhiên. Nói tới ảnh hưởng của yếu tố ngẫu nhiên đối với sự thành công, phải nói tới một trận đánh nước Nguyện của Gia Cát Lượng. Khổng Minh ra Kỳ Sơn tính công nước Nguyện lần thứ 6, ông đoán chủ tướng của Ngụy là Tư Mã Ý sẽ dẫn quân đánh ức đại bản doanh của quân thuộc ở Kỳ Sơn, quả nhiên, Tư Mã Ý cho rằng Gia Cát Lượng tính toán lâu dài. Đại bản danh chắc chắn sẽ không có lực lượng phòng thủ mạnh, đèn đi đường vòng đánh ướp danh trại. Trên đường đi quả nhiên không gặp sự chống cự nào đáng kể. Khi các danh trại khổng Minh không xa, Tư Mã Ý gặp đại tướng Ngụy Diên của quân thuộc. Nguyễn Diên vờ như không kịp để phòng, đại bại bỏ chạy. Tư Mã Ý tưởng rằng kế hoạch đã thành công nên truy đuổi đến tận hồ lô cốc. Ở đó chất đầy cổ khô, Tư Mã Ý vẫn tưởng là kho thức ăn cho gia súc, nên mừng thầm trong bụng. Tư mã ý đang ý Thì quân lính báo không thấy nguyện viên đâu nữa, lúc này Tư Mã Ý mới hoảng hốt. Tư Mã Ý chưa kịp hoàng hồn thì trên núi có tiếng hò reo vang trời, đuốt, hỏa tiễn tay xuống đáy cốc như châu chấu, khổ khô dưới đáy cốc lập tức bốc cháy hừng hực, hỏa lôi dưới đó cũng phát nổ, đúng như tên gọi của nó, hồ lô cốc, chỉ có một lối vào, lối vào đã bị bịt chặt, trong cốc lửa cháy phừng phừng, hói bốc lên cuồn cuộn Tư Mã Ý biết mình đã chết chắc. Nên hai người con trai khóc lóc thảm thiết, chờ chết. Đúng lúc này, bỗng dưng mây đen kéo đến, mang theo một trận mưa lớn. Trong nháy mắt, lửa tắt ngấm hỏa lôi không nổ, tư mã ý gọi dẫn tàn binh bại tướng phá phòng vây chạy thoát thân. Gia các Lượng ở trên đỉnh núi quan sát tình hình trận chiến, nhìn thấy cha con tư mạ ý đang nhống nháo trong biển lửa, lại được trận mưa lớn ào tới cứu thoát. Nên không khỏi cảm khái mà thốt lên rằng, vua sự tại nhân thành sự tại thiên, ý trời đã thế thì không thể miễn cưỡng được. Có thể nói, câu chuyện này là một minh chứng rõ ràng cho câu nói, vui sự tại nhân thành sự tại thiên, trong cuộc đời, vận mệnh con người cũng thường gặp những tình huống dở khóc dở cười do các yếu tố ngẫu nhiên, trước kết cục hoài ý muốn này, do các lượng chỉ thốt lên một lời cảm khái mà thôi, thể hiện sự thảm nhiên trước thất bại của một bậc kỳ tài. Matsushita Konosuke từng nói, không sợ thất bại, chỉ sợ làm việc không cố gắng, thái độ không chân thành, chỉ cần bạn chuyên tâm làm việc. Dù thất bại cũng sẽ có tâm lý chuẩn bị, khi đã đứng dậy từ thất bại, chắc chắn bạn sẽ có được tư liệu cho sự thành công của ngày sau. Mỗi lần thất bại là cơ hội của một lần vượt qua, trốn tránh thất bại con người sẽ bị mất đi sức sống và khả năng trưởng thành, trở thành cái xác không hồn, vì thế thất bại là động lực quan trọng thúc đẩy chúng ta vượt lên chính mình, người chưa từng thất bại là người chưa hề có thành công, thất bại là sự khảo nghiệm nghiêm khắc của tự nhiên, là quá trình vượt lên chính mình. Thất bại giúp thanh lọc những cặn bã trong con người, làm cho con người trở nên trong sạch hơn, để có thể vượt qua được sự khảo nghiệm nghiêm ngặt. Sau khi bị thất bại trong lần tranh cử chức thượng nghị sĩ, Lincoln nói, Nếu nhân dân sáng suốt dùng trí tuệ của họ quyết định, tôi phải chịu điều này, thì tôi sẽ học được điều gì đó từ thất bại. Mỗi lần thất bại đều có thể rèn luyện được kỹ năng của bạn, nâng cao lòng can đảm của bạn, khảo nghiệm sức chịu đựng của bạn, bồi dưỡng năng lực của bạn. Napoleon Hill Chuyên gia về triết học thành công từ tổng kết, lại sau 7 lần thất bại của mình. trong thì giống như thất bại, thực ra lại là một bàn tay hiền từ vô hình, ngăn cản con đường lầm lỡ của ta, và dùng trí tệ vĩ đại để ép ta thay đổi phương hướng, đi theo hướng có lợi cho ta. Thất bại là tọa độ vượt qua chính mình, một khi vào phát hiện con đường này không thông suốt, thì hãy đi đường khác. Sau khi nhiều tọa độ như vậy hiện rõ ra, thì con đường đi đến thành công càng rõ ràng hơn. Lịch sử cho chúng ta thấy, cuộc sống của các vật chí sĩ luôn đầy tham khổ, họ là những người luôn vượt qua thất bại bằng ý chí của mình, tạo ra kỳ tích từ việc không ngừng chiến thắng khó khăn. và thời khắc sức hoạch được tận dụng triệt để, con người có thể đạt tới đỉnh cao của sự sáng tạo. Vì thế, chúng ta nên từ bỏ thiên kiến lấy thành bại để luận anh hùng, và hãy cố gắng phát huy tiềm lực của mình, thể hiện giá trị của bản thân trong quá trình phấn đấu. Tác gia, T. Kerit, người Nga từng nói. Sự vĩ đại và sức mạnh của con người là ở chỗ, con người có thể sử dụng được tiềm lực về thể lực, trí tuệ và tình cảm của bản thân, kiên định và quyết tâm chiến thắng hoặc khó khăn. Hơn nữa, khó khăn càng lớn, càng phức tạp thì chúng ta càng có thể điều động được tính tích cực của tiềm lực và sức mạnh của con người cũng có thể phát huy tới hạn độ lớn nhất. Không dám mạo hiểm, thực chất lại là một dạng mạo hiểm tiêu cực. Không dám thất bại, thực chất lại là một sự thất bại đích thực. Một người luôn gặp chung khỏe thì không bao giờ đạt được đủng cao của sự sáng tạo. Tài năng của họ cũng không được phát huy thực sự Ông vừa được phát nỉ. Kim, K.U. nói, Người chưa từng thất bại, nếu không phải đồ ngốc, cũng là kẻ hò mẹt và các trạng thái vật chất liền kết quả, thiếu tố hữu nhiên và sản xuất tình thương đều là phẩm chất tiên nhiên của loài phái. Nếu chúng ta học được điều này thì sẽ đạt được thành công. Rexina Một con sói chấm kho tàng của tâm trí. Đối sách này được